Các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa chấm nét chương 3754. Những nút kiếm đó là những quân cờ được ngưng tụ từ kiếm quan, kết hợp với sát trận trên cờ phổ, một khi thi triển thì sẽ biến hóa không lường, nguy cơ liên tục biến đổi khiến đối thủ không kịp trở tay. Ngô Bình luyện sát trận ở đây nên không biết gì đến thời gian, khi anh nhớ ra thì trời đã tối. Trăng sáng lên cao, sao trời lấp lánh, bỗng dưng anh bay lên 9 tầng mây, rời khỏi đất công luôn. Ác vơ tim đất côn lưng dưới chân anh biến thành thế giới hình cầu. Khi ở giữa vũ trụ, anh sẽ dễ dàng tiếp xúc với những vì sao hơn nên anh đã tiếp tục luyện hóa. Mục tiêu của anh là phải luyện hóa được 100 vạn vì sao, vậy thì có thể tạo ra được một bàn cờ thiên địa ngang dọc mỗi bên một nghìn lùng kiếm quan, 100 vạn nút kiếm tương ứng với 100 vạn vì sao. Ác vơ tim trước đây, anh muốn luyện hóa 100 vạn vì sao là chuyện rất khó khăn, không mất vài trăm năm thì đừng mong hoàn thành được. Nhưng bây giờ tốc độ của anh đã nhanh hơn nhiều, một là vì động thiên đã mạnh hơn, hai là vì anh có kỳ phổ hỗ trợ. Lúc này, anh phát ra 2000 luồng kiếm quang, kiếm quang đang xe ngang dọc, hình thành trăm vạn nút giao, mỗi nút giao là một nút kiếm, mà trong mỗi nút kiếm đều có một suy nghĩ của anh. Trước đây, anh muốn luyện hóa một vì sao thì phải cần một hóa thân dương thần rất mạnh nhưng bây giờ thì anh không còn cần nữa, thần niệm nằm trong thế cờ, tất cả thần niệm là một thể, mỗi vì sao đều tương đương với một thế cờ mạnh được luyện hóa. Quá trình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Có thể nhìn thấy vô số vị sao trong vũ trụ rơi vào trong thế cờ, bị các nút kiếm hấp thụ. Các vị sao được luyện hóa càng nhiều thì uy lực của ván cờ sẽ càng mạnh, tốc độ luyện hóa các vị sao cũng càng nhanh. Ngô bình dung hợp kiếm quan, sức mạnh của các vị sao và thế cờ lại với nhau thì liền tạo ra một uy lực đến cả anh cũng thấy bất ngờ. Trong vũ trụ, có một nghìn lùng kiếm quan tung hoành, tạo nên một trăm vạn nút kiếm sáng lấp lánh, phát ra khí tức kinh người. Quá trình luyện hóa các vì sao kéo dài nửa tháng, khi 100 vạn vì sao được luyện hóa, 100 vạn nút kiếm được ngưng tụ ra thì cuối cùng thế cờ cũng viên mãn. Cùng lúc đó, 100 vạn vì sao cũng xuất hiện trong động thiên của Ngô Bình. Nửa tháng này, anh không chỉ luyện hóa tinh thần mà còn bố trí năm tàng cục trong động thiên, cái nào cái nấy đều có uy lực rất mạnh. Ngô Bình vẫn cảm thấy chưa hoàn hảo, thế là anh kết hợp kiếm đạo phiểu miểu, tạo ra huyễn cảnh trong thế cờ. nâng cao uy lực của ván cờ thiên địa thêm một bước nữa. Ngày thứ 20, cuối cùng anh cũng quay về Thiên Đạo môn. Anh vừa quay về thì đã nhìn thấy Tiêu Thái Tôn đang đợi mình. "Ông Tiêu, có việc gì thế ạ?" Anh vội hỏi. "Tiêu Thái Tôn, nghe Huyền Bình, con hãy rời khỏi Thiên Đạo môn trước, trong thời gian ngắn đừng quay lại." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net